con chuột tinh khôn. Có con mèo ngồi rình những con cá béo mập trong chậu nước trước nhà mà không nghĩ ra cách bắt cá. Bỗng có con chuột mò đến trên thành chậu, ngó vào đáy nước. Quên phát đi những con cá, mèo chụp ngay lấy chuột, định ăn tươi. Chuột quấn quá kinh hãi kêu lên. "Đừng vội giết tôi. Xin câu tô lên điếu bác con cá béo ngậy thơm ngon hơn thịt chuột nhiều." Nghe nói đến cá, mèo chịu buông tha, nhưng vẫn coi chừng chuột cẩn thận chuột khẽ đến bên miệng chậu thò đuôi vào loáy ngoáy trong nước một hồi. Cá ngỡ là trùng, bèn cắn ngay đuôi chuột, liền bị chuột quẫy đuôi quăng lên bờ. Vừa lúc đó có tiếng người la. Chuột ăn trộm cá. Mèo bèn chộp ngay chuột, cắn vào cổ. Còn chủ nhà vừa bắt cá thả vào chậu, vừa lớn tiếng khen. Mèo nhà giỏi thật, không có nó thì chuột đã ăn mất cả rồi.